Ma mo a Nam một bản sư thích ca mâu ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2003 tại Tùng Lâm Đình Sơn khóa tu xuất gia giáo viên chúng ta học về kinh Di tiên vấn đáp. Này chúng ta sẽ học câu hỏi thứ 147. Câu hỏi là tại sao không có hai đức Phật xuất hiện một lần? Tức là Hãy sao tại mỗi lần có một Đức Phật ra đời đó Thì Phải chờ một thời gian sau Hết Rồi mới có Đức Phật khác Thưa Đại Đức Chẳng nghe rằng các Đức Phật giác ngộ Thường có những điều giống nhau Thích Những bài pháp giống nhau Ban luật giới hành cũng giống nhau Có phải thế không Ngài Na Tiên mới trả lời là Đúng như thế Vua mới hỏi tiếp, một vị Phật xuất hiện ở thế gian như thế, cuộc đời sẽ rất đẹp, sẽ hoàn thiện và tươi sáng thêm lên, có phải thế không? Lạt Tiên mới trả lời là, thưa vâng, đúng như vậy. Rồi, nhà ông mới hỏi tiếp nữa quý vị, ý ông muốn nói là, là khi có đức Phật xuất hiện ở đời đó, thì cuộc đời sẽ rất tươi đẹp, hoàn thiện, tươi sáng. Cái cũng tốt hết. Vậy thì ông hỏi câu kế tiếp là Vậy thì một vị Phật ra đời tốt như vậy Tại sao không hai người ra Cùng lúc thì sao Thì tốt hơn. Đúng không? Ông có trộn như cái, cái khu làng đó, đó Có một ông tỷ phú Bây giờ làng đó có hai ông tỷ phú Thì cái làng đó Giàu hơn. Rồi Nếu làng đó có ba ông tỷ phú Thì cái làng răng công lại ngon lành hơn Có gì đúng không? Điều có câu hỏi chưa? Đó. Ông hỏi thế tại sao Hai bậc toàn giác không xuất hiện một lúc Để cùng hỗ trợ cho nhau Đó. Một mình Phật thuyết Pháp Có một số người hưởng thôi Nhưng mà hai Phật thuyết Pháp Thì nhiều người hưởng hơn Đó. Thế tại sao mà Hai Phật không xuất hiện cùng một lúc Để hỗ trợ cho nhau Tương trợ nhau Để xỉn dương tránh Pháp Nếu vậy thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp gấp đôi, hoàn thiện gấp đôi, tươi sáng gấp đôi. Và như thế Đạo Phật sẽ huy hoàng, lan tràn trong hoàn vũ. Chế độ được gấp bội chúng sanh. Vậy xin Đại Đức chỉ giáo cho điều này. Trong Đại Vương, Đức Phật dạy rằng, thế gian này đó thì có mười ngàn thế giới mà mười ngàn thế giới ấy chỉ có khả năng đâm đỡ một vị Phật mà thôi. Nói cách khác là mười ngàn thế giới chỉ có thể chịu đựng được sự hiện hữu của một vị Phật mà thôi. Nếu hai vị Phật mà cùng xuất hiện một lúc thì mười ngàn thế giới này sẽ bị chấn động, bị rung chuyển, bị nghiêng lạch đi, sẽ bị hủy diệt và bị tiêu vong ví như một chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được một người nhưng mà nếu hai người cùng nhảy lên chiếc thuyền đó, đó thì chiếc thuyền đó sẽ không chở nổi và sẽ bị chìm chiếc thuyền chính là mười thế giới và khách mà quá giang trên chiếc thuyền đó, đó là một vị phật thôi đại vương nên hiểu ví dụ này để tự trả lời và tìm hiểu lý do tại sao cho câu hỏi của mình vua mới đáp thừa vâng là tiền tròn khi ví dụ khác nữa ví dụ hai chiếc xe chất hàng hóa với trọng tải vừa đủ để chuẩn bị cho đi xa vì lý do nào đó người ta lấy bớt một chiếc xe đi thì sẽ Sớt hàng hóa vào chiếc xe này đó chiếc xe mà không đi được đó xớt hết bỏ qua bên Xe kia Tức là từ đây đi về Paris đó Là chở Hai chiếc xe Hai hàng hóa Chở đầy hết Bây giờ một chiếc xe nó bị hư không đi được Thì sao Thì nó thôi vậy còn chiếc đi được Thì lấy hết cái đống hàng hóa của chiếc xe mà Bị hư đó Chất lên chiếc xe kia Để đi một chiếc thôi Thì đại vương thấy chiếc xe mà Đi với hàng hóa trở nặng gấp đôi như vậy đó, Thì số phận chiếc xe đó ra sao Vua biết đó Bánh xe ấy Chiếc xe đó Bánh xe sẽ gãy Hoặc trục xe sẽ vỡ lìa từng mảnh Không có đi được Thì dần sao Na Tiên mới nói Mười ngàn thế giới này sẽ gãy đổ Hoặc là sẽ tan rã như thế Vì sức nặng của hai vị Phật Cùng ngự đến một lần Thưa Đại Vương tới đây có hiểu không. Mười ngàn thế giới này, tức là sao. Thế giới là sao. một thế giới, gọi là một thế giới đó. mình gọi là thế giới tà bà này. thế giới tà bà. Này. tức là, thật ra là mình gọi là thế giới tà bà chứ mình chỉ biết là cái cõi trần này thôi. thế thật ra đó là ở đây đó làm một thế giới, tức là một system solar phải nói kiểu hơi khác rồi Tức là một thái dương hệ Galaxy á Galaxy ấy là một thiên hà Cứ nhất system solar không? Một thái dương hệ Một thái dương hệ là gì? Là có một mặt trời Và có những hành tinh Xoay chung quanh cái mặt trời đó Mặt trời là một ngôi sao Hiểu không? Mình gọi là mặt trời đó Nó là một cục lửa Mặt trời là một cục lửa Một khối lửa Nói đúng ra là một khối hydrogen Tức là khí hydrogen đó, Nó cứ cháy hoài cháy hoài Thì nó là một khối lửa khủng khiếp Cháy hoài cháy hoài Nhưng mà sẽ có ngày tắt Mấy triệu năm nó mới tắt Thì cái cục lửa nó lớn khủng khiếp Nó nóng Quý vị thấy mặt trời Mình thấy mặt trời vậy mình không biết gì hết đó. Mình thấy mặt trời sáng vậy thôi Quý vị lại gần thì sao Cháy liền Nổi cái quyền phơi nắng ở đây là có vị chịu không nổi rồi đây mới có ba mấy độ của này là phần lan nó trời nóng quá lâu hết mới ba mấy thôi Vì lại gần mặt trời là mấy ngàn độ không có phi thuyền nào bay tới được hết á bay tới là chạy hết liền hiểu không mặt trời là một cục lửa mà mặt trời đất sáng cho nên gọi là một ngôi sao ban đêm á quý vị ngó lên trên trời á quý vị thấy những ngôi sao không những ngôi sao đó là mặt trời Được gọi là mặt trời Mình gọi là mặt trời Nhưng mà thật ra nó là một ngôi sao Và mỗi một ngôi sao Mà sáng như vậy đó Thì nó rất là lớn Nó tỏa lãnh sáng Và xung quanh nó đó, có những cái planet Planet là những hành tinh Gọi là hành tinh là gì Tinh là một tinh cầu Mà có cục tròn Hành là nó đi Thì những cái cục planet đó, đó Nó không có lửa, đó là một cục đất thôi nó cứ bay chung quanh, và nó bị hút chung quanh mặt trời, và nó dựa theo ánh sáng mặt trời. có hiểu không, nó có một cục thiệt là lớn, thì tại sao mấy cái cục này cứ bay chung quanh mặt trời ngoài này, tại sao không bay ở chỗ khác. đúng rồi, bị hút. Tại trong vũ trụ này đó, cái luật đó là Newton tìm ra, cái cục nào mà bự đó, thì nó sẽ hút với cục nhỏ. có vậy thôi cái đó là cái cái luật hấp dẫn Tại sao mình là đính trên trái đất Mình không bay ra ngoài không gian Là mình bị trái đất nó hút Mình như hồ hiểu không Mình như con kiến li ti bé bé ở đó. Giống như là quý vị cầm trái cam đó. Quý vị để con kiến nó lên trái cam đó. Sao con kiến nó không rớt ra ngoài Mà nó cứ bò xung quanh trái cam hoài Tại vì con kiến nó bị trái cam hút rồi Thì mình là giống như con kiến Bỏ chung quanh trái đất Không có thể ra khỏi được Mà máy bay đó, Cũng không thể bay ra khỏi Không gian được Máy bay nó chỉ bay Như trái đất đấy nó chỉ bay vòng vòng vòng vậy thôi mình muốn bay ra vậy không được Nó bay vòng vòng vậy thì được hiểu không Tại sao? Tại nên bị sức hút Đâu phải máy bay nào muốn bay cao cỡ nào là bay cái gì hiểu không? Có những máy bay mà thiệt làm mạnh Mà to đó Thì máy bay cao được Mấy máy bay bé chuồn chuồn Mấy máy bay bà già đó Nó bay thấp không à Nó nhỏ mà nó bay thấp Tại sao nó không bay lên cao Mấy bay bà già nó có một cái cánh ở trước Hay là hai cánh xong mà quay quay đó Rồi nó mới bay bà già Hay là máy bay ông già cũng được Nếu quý vị muốn tại Nó bé Nó bé thì nó không thể bay lên cao được Sẽ bị hút xuống Cho nên trong cái luật của vũ trụ đó Newton tìm ra là Cái, cái gì mà cái trọng lượng lớn đó, Thì hút cái nhỏ Cho nên mặt trời đó là có những cái hành tinh, những cái tảng đá mà bay trong không gian đó nó bay lang bang, lang bang, cái bay gần tới mặt trời nó bị mặt trời hút vô. Nhưng mà nó phải mặt trời hút thẳng vô, nó chỉ tới hút đến mức nào thôi. Nó đứng ngoài đó nó đi không được nữa là cứ chạy vòng vòng vòng chung quanh mặt trời. Biết rõ chưa? Thì mặt trời này đó là có tám cái hành tinh, trong đó trái đất là một, có kim tinh, hỏa tinh, thủy tinh. Diêm vương tinh, hải vương tinh Rồi thổ tinh, mộc tinh Tổng luôn ba cái đồ đó Nó cứ chạy một vòng vòng vòng vòng trên trên xung quanh mặt trời Nó không đi ra được Thì cái này đó là gọi là Một thái dương hệ Ở đây đó Thầy không biết là Nó nói 10.000 thế giới Tức là khoảng chừng 10.000 cái thái dương hệ này Coi như một thái dương hệ là một thế giới Mười ngàn thái dương hệ tức là mười ngàn cái ngôi sao trong Mười ngàn ngôi sao này đó Thì trong mười ngàn ngôi sao này đó Tức là mười cái, cái ngôi sao mười cái thái dương hệ đó Chỉ có một Có thể Cái sức nặng của nó đó Cái năng lượng của nó chỉ có thể chịu đựng được Sự ra đời của một Phật thôi là Mười ngàn thế giới này chỉ có khả năng nâng đỡ một vị Phật mà thôi Cô này cũng hiểu tại sao Không hiểu đời vì mười giới nỗ trung con không hiểu tại vì năng lượng của đức Phật đại từ đại bi những năng lượng thượng của đức Phật tới thì phải tốt hơn còn so sánh năng lượng của đức Phật thì thấy không có cô phải gặp đức thị nà tiên hỏi năng lượng đức Phật từ bi là từ bi lắm từ bi từ bi là chuyện khác cô nhưng mà ánh sáng của đức Phật ánh sáng của đức Phật, của đức Phật nó Chói loà cô chỉ nhìn thấy Đức Phật này, Mà ánh sáng của Đức Phật đã Chói sáng cái nỗi mà Ma Vương ngồi ở trên tầng trời thứ 6 Mà còn bị tối thui nữa Tức là Ma Vương có hào quang Mà khi Đức Phật thành đạo Là ánh sáng hào quang của Phật Nó tỏa ra khủng khiếp Quý vị hiểu không Ánh sáng giống như Phật a Ajita đó, Là vô lượng quang đó, Là ánh sáng nó tỏa ra Hay như là quý vị có nghe thầy giảng trong kinh thầy chắc, chắc kinh đại bộ tích đó ngày một kiền liên á muốn muốn muốn nghe thở cái tiếng nói của đức phật bài bao xa đó ngày một kiền liên nghĩa là bay khủng khiếp bay nghĩa là nhắm mắt mà cứ thế bay thôi bay qua nhiều nhiều cõi nhiều cõi nhiều cõi bay đến nỗi mà lạc tới một cõi phật khác mà vẫn còn nghe tiếng phật thích ca quý vị đọc kinh phật anh đó phải từ đây đến thì tới về phương phương tây á Mới có một cõi Phật khác Cái vòng kèm tỏa, cái hào quang Cái sức của Đức Phật đó, Nó tỏa ra Nó bao trùm được khoảng ngàn thế giới Rồi qua cái biên giới khác đó, Thì lại có một vị Phật khác Mới ra để mà Hóa độ Một cái cõi đó Quý vị biết là Cái năng lượng energy gì Và cái có ảnh hưởng của Đức Phật đó, Nó tỏa ra mạnh lắm. Cái năng lượng của Đức Phật á nó giống như là một cái nhà phát điện, một cái luồng điện mấy ngàn watt. Có phải không? Mà cái luồng điện đó đó, bây giờ thôi thử giới chịu như là cái vùng này đây, nguyên cái cái vùng này nè, nguyên cái căn nhà này nè. Thì có gì trong một dòng điện hai trăm trong điện 200 trăm watt đây, thì dòng điện 200 trăm watt này đó, nó có thể thắp sáng 100 cái bóng đèn. Một trăm bóng đèn này chịu nổi Một trăm watt Hiểu không? Trong một cái luồng điện mạnh vô là một trăm watt Thầy nó một trăm watt Thì nó sẽ soi sáng hết tất cả trong này Một trăm cái bóng đèn Thì thầy nói lại một trăm bóng đèn này Chỉ có thể chịu nổi Sức mạnh của một trăm watt thôi Thầy nói tới đây có bị hiểu chưa? Một trăm bóng đèn Trong trong cái tránh điện này nè Thì mình chỉ có bắn mua được Một trăm watt thôi Một trăm watt đó là một ông Phật Bây giờ, mày nói, ồ, oh, trong bóng đèn bắn vô 100W, nó sáng vậy. Thôi mình muốn cho nó sáng hơn. Nhưng bắn thêm 100W vô nữa. Nếu mà cho thêm 100W vô nữa thì mấy bóng đèn nó làm gì? À, Bể hết. Chịu nổi. Cái này đó nó không giết nếu từ bi hết trong này đa thiên không nói gì chuyện tử vi đó đó. Mười ngàn thế giới chỉ có khả năng nâng đỡ chịu đựng nổi cái sức mạnh của một phật đó thôi. Một vị phật đó, đó có một cái năng lượng, có một cái energy quý vị không? quý vị muốn làm chuyện lớn, đó, quý vị phải có gì Tại sao mấy người già bảy tám chục tuổi bắt đầu đi tu rồi xây chùa đó? Có khả năng mong là đắc đạo. Tại sao? sáng sớm tụng kinh tối ngủ thiếu ngủ rồi làm chấp tác làm nội không có vị. Tại sao vậy? Hết sức quát rồi. Và Đức Phật cũng vậy quý vị. Quý vị không có hiểu trong thế giới này đó phải nói là năng lượng, energy. Mình muốn làm một cái việc lớn đó, mình phải có nhiều energy. Bây giờ quý vị thấy ông Biden ông bao nhiêu ông trẻ như quý vị không cũng bảy mấy hả? 80 rồi quý vị Cho 80 như vậy là nhận như là ông, ông lớn hơn cô thấy chưa Mà quý vị thấy ông làm gì Ông phải đi họp bay tới bay lui bay từ Mỹ Rồi bay qua Ukraine Tất cả nơi nào nội trong nước Mỹ không Ông phải bay Và Mỗi lần họp đó là Ông từ Delaware là tiểu bang của ông Ông phải bay tới Washington Bay thường xuyên như vậy rồi không phải bay như vậy không trong nước mỹ mà còn phải bay qua đi nhập đi họp tất cả các nơi vậy mỗi lần bay vậy tới có ngủ không quý vị có trái giờ không Mình bay tới mình đang tối ngủ mà em ra tới kia sáng rồi mới chưa kịp ngủ tới kia sáng rồi sáng giờ nó xin lỗi tôi chưa có ngủ cho tôi ngủ chúa rồi ra họp xong thì một cái người làm tổng thống như vậy đó ý nào ri nhiều hơn mình không nhiều hơn con thanh trưởng không Biden già hơn cô Đúng rồi tội nghiệp Họ, họ không cho nói trời tội nghiệp ông này già quá Tội nghiệp không có nói Họ không có biết ông già hay ông già Ông lên làm tổng thống Ông phải có năng lượng Nếu ông làm nổi ông đi xuống đi Để cho người khác lên Chứ không có nói Quý thông cảm tôi hơi già Rồi năm nay tôi mới có 80 Thôi làm ơn thông cảm Để cho tôi đi từ từ Không có được từ từ Để ông nổi đi xuống cho người khác lên Tại vì ông cai trị hết cả đám này Ông không có chơi kiểu đó được Quý gì không thì đây cũng vậy đó đức phật mà muốn độ chúng sinh như vậy đó đức phật phải tu nhiều đời nhiều kiếp để chi để thành tựu những cái ba la mặt những ba la mặt đó mới cho đức phật trí tuệ rồi năng lượng khả năng tức là có nhiều power để mới là đổ xanh được thì cũng vậy đó đây là nói chưa có nói về từ bi gì. cô tại cô cô có cái thành kiến là ồ phật từ bi lắm cho nên hai ba phật đó, cũng từ bi giống nhau hết thì chúng sinh cũng phải vậy cái này một năng lượng Một đức Phật đó là một quả cầu, cái Phật tỏa ra ánh sáng, cái năng lượng đó, đó ma quỷ không tới gần được, ma vương hay là tất cả những cái là bóng tối đó bị cái năng lượng ánh sáng của Đức Phật xóa tan hết, không tới được có thể. nhà của quý vị sạch sẽ quá, đó. quý vị rất là từ bi, nhưng mà mấy con giun mấy con sâu bọ chuột đó, nó thấy sạch sẽ nó chịu không nổi hết, tưởng nó phải đi chỗ khác thôi vì nó ta từ bi lắm chuột giãn dễ gì cứ vỗ đi nhưng mà cũng vị giữ sạch quá sao nó vỗ được thì cái năng lượng của đức phật cũng vậy đó. đức phật năng lượng của đức phật tinh khiết sạch sẽ như là quá mạnh thì cũng vậy đó trong một trăm bóng đèn này nó chỉ có thể chịu đựng được sức mạnh của 100 trăm thôi mà cho hai sức mạnh cùng như vậy bóng đèn này bể hết na tiên nói đó chỉ có mười ngàn thế giới chỉ có thể chịu nổi sức mạnh chí tuệ thần thông tất cả cái gì năng lượng của một đức phật đó thôi nếu mà cho hai đức phật vô đó thì mười ngàn thế giới chịu không nổi không phải thôi cái sức chịu đựng thôi chưa có nói lòng từ bi phật cũng có chuyện đó đang nói về sức mạnh của một đức phật mười ngàn thế giới chỉ có thể chịu đựng được sự hiện hữu của một vị phật thôi về năng lượng nói chưa đang nói về năng lượng cái này thầy nói thêm cho trong cô này cũng hiểu Cô cứ nghĩ Phật là phải tử bi thôi Thì là nhiều Phật thì càng tốt Đây chưa có nói về tử bi Nói về cái phước đức công hạnh Năng lượng của một đức Phật Chỉ có ngàn thế giới mới chịu nổi bây giờ cho hai Phật vô Thế giới đã bị, bị Biến chuyển chịu nổi Sáo trộn liền Tức là thế giới này sẽ bị chấn động Rung chuyển, nghiêng lạch, hủy diệt Tiêu vòng luôn Đó Bây giờ hồi nãy là nói về chiếc chiếc thuyền Chở được một người mà chở hai người nó chìm Thì bây giờ đi chiếc xe cũng vậy Chở được một trăm tấn Chở hai trăm tấn thì gãy bánh luôn Thì là Tiên mới nói Mười ngàn thế giới này sẽ đổ vỡ Tan nát như thế nếu sức nặng Sức nặng của hai vị Phật Đồng ngự đến một lần đó, nghe, Sức nặng của một vị Phật Ở Đây chỉ nói sức nặng thôi Tức là energy Power của vị Phật đó Tới là Thế giới này rung chuyển chịu không được Bây giờ Na Tiên nói tiếp Vua đã hiểu rồi Vua đồng ý rồi nhưng mà Na Tiên nói thêm Ngoài ra Sẽ có biết bao điều tai hại Do tranh chấp, chia rẽ, chấp thủ, bảo vệ Rằng đây là Phật của tôi Kia là Phật của anh à, Thấy chưa Và thế là phân thành hai nhóm Hai nhóm này sẽ tranh đấu với nhau Bằng binh khí miệng lưỡi Bằng binh khí đau gậy Tóm lại là những điều nguy hại Cho giáo pháp sẽ xảy ra Ờ hiểu chưa Nhưng thầy nói thêm cái này Những cái thầy nói thêm Trong này cũng có cái nào thầy nói thêm Quý vị có thấy không Nội các bây giờ cõi này không Có một mấy ông Phật ra đời Một, một Thích Ca thôi mà Phật thích ca đời đó mà chỉ có giới thiệu nói ở đằng phía tây đó, có một Phật khác đó, mà quý vị đã thấy như sao rồi chia rẽ rồi ở đây phải Phật thích ca chỗ tịnh trong học hội thì chỉ chờ thờ các Phật di đà thôi Và chỗ khác mà chỉ như là bên Tây Tạng nó chỉ có thờ Phật di lạc thôi càng nhiều Phật đó thì chia rẽ đó nó tôi chỉ thờ Phật mấy người tu tịnh độ nó tôi chỉ thờ Phật thờ, chỉ Phật A-di-đà Mấy Phật không chia rẽ Nhưng mà đệ tử của các ngài á, Sẽ chia rẽ Nói oh, tôi thích Phật thích ca Tại Phật thích ca tu thiền Nói, nói tôi chỉ thờ Phật A-di-đà Tôi thờ Phật A-di-đà tu tịnh độ Thấy chưa Mà nó chưa có hai ông Phật nha. Chỉ có một Phật thôi và một phật này giới thiệu ở phương đông thì có phật nhược sư phương tây thì có phật chi y đà phương bắc thì có phật bất không thành tựu phương nam thì có phật bảo xanh một ông phật này giới thiệu những phật khác mà đã đã cãi lộn nhau rồi đã chia rẽ nhau rồi vũ chi hai phật ra đời Thấy không lúc đó phật hai phật ra đời thì hai phật này cứ phải đi làm sứ giả hòa bình chạy sang bên kia nó thôi quý vị đừng chịu cãi lộn nữa phật nào cũng giống nhau mà Nhưng mà bên kia nó không phật không giống phật Thích ca là, là, là phật ấn độ còn phật di y đà nó là phật của tạo ví dụ vậy có vị thấy chưa con người sinh tâm chia rẽ Nên hai phật ra là chết liền chưa kể hai phật đâu quý vị đọc uh, hỏi, nội đệ tử của xã đệ phật đệ tử một khi nên là đã nó nói rồi ô thầy ông thần thông đệ nhất ông kiến hồng thầy tôi trí huệ đệ nhất hai, hai ngày không cãi lộn nhưng mà đệ tử nó cãi lộn nhau Vậy Để đệ tử còn chấp ngã Thấy chưa? Không hiểu rõ tại sao mà hai Phật Không Mấy Phật để cho Cái ảnh hưởng FP của vị Phật đó Ra đời giảng dạy Rồi cái FP của cái giáo pháp của Phật đó Từ từ nó chìm chìm chìm đó. Nó lụn bại rồi, nó tiêu diệt luôn Sau đó một vị Phật khác Mới ra đời hiểu chưa hiểu Thì thầy cũng nói một nước Mà có hai vua thì sao Loạn liên Mặc dù lớn cách mấy nữa Cũng chỉ có một ông vua mà thôi Hai ông vua là bắt đầu đánh nhau liền Bây giờ cũng vậy đó Chỉ có một người làm chủ thôi Chỉ hướng dẫn thôi Bắt đầu hai người là có hai người thôi Thì lấy ví dụ lấy tổng thống cũng vậy Bây giờ nước Mỹ có lớn cách mấy nữa Cũng chỉ có một tổng thống thôi đó, Một người cai trị thôi mười, Gạc Nơ, mười thống đốc Đúng, mười thống đốc nó vẫn chịu phép Của một tổng thống mà thôi Bắt đầu hai tổng thống là xét liền có vị nói chưa? thì vua mới đồng ý liền. vua nói đúng. chậm đồng ý với như trong triều đình của chậm đây. nếu chậm mà có hai vị quan cẩn thần có tài đức mà công lao ngang nhau đó, mà đều được chậm sủng ái, thì quan ở trong triều đình sẽ từ từ sẽ phân đôi. người sẽ ủng hộ vị này, người ủng hộ vị khác. chuyện gì sẽ xảy ra? thì sẽ xảy ra chuyện tranh chấp cải cọ lôi thôi, đưa tới sự chia rẽ, bất hoàng khí. Thật là khó xử cho chẳng. Cho nên, trong chiều, không thể để có hai ông thừa tướng. Một ông thừa tướng rồi. thôi. Rồi bây giờ thầy đi sang câu kế tiếp. Là một câu 151. Câu này liên quan đến giới. Là người đã phạm bất cộng trụ. Tức là phạm ba -la -di đó Xin tu lại thì có đắc được đạo quả không? tức là người đã phạm giới ba la di tức là giới giới trọng giới nặng đó mà xin tu lại thì có đắc được đạo quả không? tức là đắc được bốn quả thánh không? thế đại đức người đã phạm bất cộng trụ mà xin tu lại đó nhưng y không biết gì về tội bất cộng trụ tại vì như vậy là thời đức phật chưa có chưa có giới lúc mà mới đầu chưa có giới bất cộng trụ thì có những vị tỳ kheo đệ tử đầu tiên á đệ tử không phải là trực tiếp đệ tử mấy mấy người mầm như vô tu đó sau 12 năm á còn mấy người đi vô tu sau đó thì họ đi tu rồi xong rồi có thầy không nhớ chính xác tên vị tỳ kheo nào rồi đi về nhà đi khắp thật Để đi về ngang qua cái khu nhà cũ của mình á cái mấy bà vợ á chạy ra cúng dường xong mời vô mời mời, mời chồng cũ vậy đi tu rồi đó mời mời vị thầy điện vô cúng giường không xu hết rồi thôi mời ngày đi vô nghỉ đi mời người nghỉ xong rồi mấy bà vợ nữa một bà nhá xong mấy bà đó mấy trang điểm sạch, sạch đẹp đẽ lại xong vô dụ dỗ ông lại thì ông lại ngủ lại mấy bà vợ xong rồi sau đó rồi ngủ xong rồi ông lại đi ra hôm đó ông lại đi ra đi về ông đâu biết tại lúc đó Phật chưa ra giới hiểu chưa Ông là người đầu tiên Phạm thế giới đó Xong về Ông về xong rồi Ông cảm thấy anh năn Lúc ấy Phật chưa ra giới Cái, cái vị kỳ khưu đó Ông cảm thấy trong lòng Có gì bất ổn Ông vui Sau đó Ông mới nói cho các Vinh đệ biết Nói tôi Hôm đó đi thất thực Về tỉnh Răng Công á, Rồi ghé nhang trong Nhà bà bà cũ á. Bà, bà mời vô ăn Ăn xong là bà mời vô phòng luôn Rồi tôi có ngủ bà lúc đó chưa có ai biết cái giới này, thì hiểu không? thì mấy vị này nó mới sầm xì với nhau, rồi mới người mới nói cho Đức Phật biết. Lúc đó Đức Phật mới ra giới này, một khi xuất gia rồi không có được ngủ với vợ cũ cũng không được nữa, là phạm giới. thì lúc đó mới trở thành cái giới đầu tiên, hiểu chưa? Thế nên cái vị đầu tiên á, ông phạm mà ông không biết, tức là đây là cái người đó không biết gì về tội bất cộng trụ hết, hoặc là không biết mình đã phạm giới mà không ai nhắc nhở, không ai chỉ bảo đó là bất cộng trụ. và chính người đó đó, giáo biết, là xin tu lại. xin tu lại và nghĩ rằng mình không có phạm bất cộng trụ, cứ mình nghĩ mình là tốt trong sạch. cái này là vua đang hỏi, câu đang hỏi của vua đó. tức là người ta ngủ vặn xong rồi người ta không biết, người ta đi về người ta tu lại người ta tu tinh tấn lắm. kiên trì để vẫn hy vọng giác ngộ để chứng đạo quả cao siêu. thì những người ấy có thể nào chứng đắc đạo quả Cao siêu được không thưa đại đức Tâu đại vương Đã phạm Và đang phạm bất cộng trụ Dẫu vì lý do nào Cũng không thể chứng đắc đạo quả cao siêu được ừ. Biết không biết Phạm rồi Phạm thế giới đó biết hay không biết Có thể tu lại được không biết Là Sao? Nhưng mà Tinh tấn nỗ lực cách mấy cũng vô ích mà thôi Vậy thì vua mới nói Xin đại đức giải thích dùng. Là tiền mới trả lời. Thưa vâng, đạo quả cao siêu là pháp xuất thế gian, mà pháp xuất thế gian đi ra khỏi cái thế gian này chỉ phát sinh đến cho những người có dưới đức trong sạch. Phỏng hạnh thanh tịnh. Người mà đã phạm, đang phạm, mất cộng trụ, và phỏng hạnh đã bị hoen ố hư hỏng, thì cái pháp xuất thế gian không thể phát sinh đến cho người ấy. ông vua cũng chưa hài lòng. Ông nói đồng ý là thế nhưng thưa Đại Đức Vẫn có những trường hợp khác nhau chứ Người mà đã phạm Mà cố ý phạm Biết rằng mình đã phạm và đang phạm Biết rằng đấy là tội nạn và dễ trọng Thì tâm sẽ ăn năn day rứt nóng nảy Chính trạng thái day rứt ăn năn Của tâm Làm cho pháp thế gian cao siêu này Không thể phát sinh được Thì trường hợp này là đúng Vô công nhận Nhưng à ông nói có trường hợp khác đó là người phạm mà không cố ý phạm không biết là mình đã phạm không nghi ngờ là mình đã phạm không biết đó là tội nặng là dễ trọng mà vẫn cứ nghĩ là mình trong sạch thanh tịnh nên tâm không có rầy rứt không có ăn năn không có bực bội hối hận tấm tỉnh bơ có hiểu không có hai loại có loại tham cấp xong nó tỉnh bơ Không thấy gì hết Còn có loại ăn cắp đồ xong cái về thấy Chết trường mình bậy quá Mình ăn cắp đồ cũng tàn Thì cái loại ăn cắp về nó tâm ra rít như vậy Thì khó tu rồi Ngồi cái ăn năn ngồi hoài buồn hoài Không tu được Còn cái loại nó ăn cắp xong đó, tỉnh bơ à Không thấy gì hết Thấy ngon lành Vẫn tỉnh bơ Thì cái loại đó làm sao vậy Thì vua ông nói Thì những người mà phạm giới mà không biết gì hết cái tỉnh bơ Thì những người ấy tâm không có bất đứt gì hết Thì tại sao không đắc quả được À Hay không Không có ăn năn không khối lỗi Mà không thấy mình phạm nữa Thấy mình vẫn là ngon lành Thì người đó cũng có thể đắc đạo được chứ sao Nà tiền nói Câu hỏi này hay lắm Đại vương nghe đây Nà tiền này Thí dụ có người nông phu lựa chọn Và giống lúa tốt Gieo trên thừa độ tốt Thì chắc chắn đám ruộng ấy cho ra năng suất cao. Có đúng không? Vua nói đúng. Nhưng. Cũng cái giống lúa tốt đó. Đã, mà gieo trên đám ruộng xấu. Đất xấu thì thế nào? Thì vua nói dĩ nhiên là năng suất sẽ kém hơn. Rồi. La Tiên nói tiếp. Cũng cái giống lúa tốt đó. Đã, mà giờ đem lên gieo trên núi đá thì sao? Vua mới nói. Trời ơi, ai mà làm như vậy? Gieo trên núi đá làm sao nảy mầm? À, vậy thôi. Để tiên mới nói, đúng thế Tâu Đại Vương. Cái đám ruộng tốt, đó, ruộng tốt mà tốt, như vào đó. Cái đám ruộng tốt đó ví như cho giới trong sạch và thanh tịnh. Là nơi sinh trưởng nảy nở các pháp xuất thế gian. Những đạo quả cao thượng. Còn những đám ruộng vừa, tức là Không có tốt lắm, ví như người có giới nhưng mà chưa được hoàn toàn, nhưng có tâm tù, họ có tâm tù. Đó. Và đạt được một vài thành quả lợi ích, còn núi đá tượng trưng cho đám ruộng không sử dụng được. Do vậy, không thể nảy mầm những pháp cao siêu, ở những nơi có người giới hư hỏng, ác nghiệp nặng. Phạm, giới như bất cộng chủ Hạt giống tốt là giống tung giống trào Nhưng mà cái tâm đó, Gọi là tâm địa hay tâm điền Cái cái tâm mình giống như thở ruộng ấy đó Mình gieo vào cái hạt giống tốt Thì nó sẽ ra tốt Gieo vào ruộng Mà vừa không có tốt lắm Nó vẫn ra ra lúa Nhưng mà lúa đó không có tốt lắm Mà ra ít thôi Mà cũng cái hạt giống đó Mà gieo trên đá Thì không ra gì hết à. Thì tại sao? Thì đây Na tiên cũng nói những người mà thanh tịnh đó, thì có thể ra tốt ở chứng đạo quả mà người mà cũng chưa có thanh tịnh lắm nhưng mà không có phạm giới có thể hỏi, mỗi người còn tham sân si đó, tức là chưa thanh tịnh nhưng mà không có phạm giới thì giống như là thửa ruộng vừa vừa và vẫn cho ra được cái quả gì, gì đó nhưng mà chưa có được quả thánh Bây giờ những người phạm giới Thì giống như cái tâm đó Giống như là bị hư như là lá đó. Thì Tu cái gì đó Làm cái gì đó cũng vẫn không chứng được Không chứng được cái quả vị Cao siêu đó. Ông vua này Ông lắc đầu Ông nói nghe thì có lý đó. Nhưng vẫn có cái gì đó chưa được Thích đáng ừ. Chưa có được thuyết phục lắm đại đức có ví dụ nào khác không? Là tiên đã nói có thể được, ví như đại vương lấy những vật có ít hoặc nhiều trọng lượng như cục đá, khúc cây, miếng gỗ vân vân. Đại vương quăng lên hư không rồi xem cái gì xảy ra. lấy mấy cái đồ vật á, lên trên hư không có cái gì xảy ra. Lấy cục đá này, khúc cây này, miếng gỗ này vân vân. Đại vương cầm liệt lên đây, trên trên trời có gì xảy ra. Vua trả lời Chẳng cần xem làm gì hết Một hạt cát nhỏ cũng có trọng lượng có Sức nặng Vậy những vật tất cả những vật kia Đều sẽ rơi xuống đất hết Na Tiên hỏi tiếp Vậy chúng không có thể dính vào hư không được hả Cái nặng thì rớt xuống rồi Mà hạt cát nhỏ xíu sao cũng rơi hả Tại sao không đứng lỡ lỡn vào đây Vua mới nói không thể được Vì chẳng phải nhân chẳng phải quả là tìm ai nói vật mà có trọng lượng tức là có sức nặng thì không thể dính vào hư không được vì chẳng phải nhân chẳng phải quả nhân tức là có sức nặng thì quả là phải rớt cũng vậy người mà phạm bất cộng trụ thì tội rất là nặng cho nên dĩ nhiên phải rơi xuống các cảnh giới đau khổ thấp hèn Chúng lần sau có thể với tới bay lên Trứng được các cảnh giới cao siêu được Tại những quả thánh là những cảnh giới cao siêu Hiểu chưa Mà giờ mà phạm tội Tức là có trọng lượng rồi Thì phải rớt xuống thôi Chứ không có thể bay lên được Vì nhân quả không thích hợp Không tương ứng thưa đại vương Vua nói hay lắm Bây giờ tin lại nói Ví như người ta nhen một đống lửa lớn trên một đám đất khô ráo thì lửa có xảy cháy rực phải không? rồi quý vị lấy một đám rơm á để trên cái đám đất khô đó đốt đó thì nó sẽ bùng lên đúng không? vua nói đúng vậy. rồi nó Tiên nói tiếp. trái lại kẻ kia muốn có một đám lửa lửa rực rỡ sáng đúng không? cũng là một đám cũng đem y chang cái bó cái đám bó rơm đó, đó. nhưng mà lại để trên Cái vũng nước Đóng lửa nó có bùng lên giống như đám lửa trước không Thì vô với đáp không thể được Đấy chẳng khác gì Việc làm của người ngu Chẳng thấy được nhân quả Cũng vậy, Na Tiên nói Những kẻ muốn có đạo quả cao siêu trí tuệ chói sáng rực rỡ Mà thân tâm lại chìm đắm Trong nước bùn Của ái dục, của tham ái Của ác giới Mới nhén lên là bị tắt ngay Làm sao Mà có thể chứng đáp được đạo quả Hiểu chưa đó. Tức là khi mà phạm giới đó Thì cái tâm thức đó Nó bị nhơ uế Nó giống như là đất mà có dính nước Có buồn Mặc dù là cũng tu hành Cũng làm đủ thứ hết Nhưng mà không có bùng lên Tức là không có chứng được những đạo quả cao siêu Rồi Vua chưa có hài lòng Thưa Những điều Đại Đức nói đó Có thể đúng với trường hợp Người kia biết mình làm ác Biết mình phạm tội Biết mình bị chìm đắm trong nước ái dục Nhưng Họ vẫn chưa chịu thua Khó chịu lắm Nhưng mà những trường hợp sau là họ làm ác với tâm tự nhiên Cứ làm ác mà không sao hết Tâm họ thành nhiên Giống như thầy nói nãy đó Anh cắp mặt tỉnh bơ Không thấy gì hết Những người anh cắp quen á Anh cắp quen đi ngang qua móc túi bỏ Mặt tiền bơ không sao Còn mình ăn cắp không quen á Trước khi ăn cắp ngó ngó tới ngó rồi Ăn cắp xong tim đọc thùng thùng thùng <cười> Mặt nấm la nấm nét sợ gì thấy mặt biết liền Còn ăn cắp nhà nghề nó Ăn cắp ngon lành đó, người đó mặt mờ. Thì Vua nè vua mới nói Nhưng trường hợp mà những người làm ác đó, Tâm tự nhiên Không nghĩ rằng đó là giấy trọng Bất cộng trụ Họ hoàn toàn không nghi ngờ gì hết Không nghĩ đây là hư hỏng xấu xa Phạm giới Tâm họ vẫn trong sáng hồn nhiên Không ăn năn rai rứt, không có bị nóng nảy gì hết. Thì trường hợp hợp đó làm sao họ không thể chứng đạt đạo quà cao siêu được. Nếu họ cứ cố gắng kiên trì tu tập. Đại Đức nói rất là đúng. Nhưng mà cái của tôi là trường hợp cái người này nè. Tâm nó vẫn hồn nhiên, nó không thấy gì hết. Tại sao, tại sao nó ráng tu tập nó cũng được vậy. Tại sao nó không cho nó được. Tức là ông, ông viện lý gì quý vị ông nó phạm giới mà nó không biết cho nên nó không tức là cái cái của ông muốn nói là, là nó phạm giới mà không biết gì hết không biết nó là giới trọng không biết là ác thì tâm nó vẫn bình thường vậy thì sao giờ thì nó tu vẫn được chứ sao nào Tiên nó trả lời thưa đại vương một người ăn nhầm phải thuốc độc mà không biết đó là thuốc độc không nghi ngờ là đó là thuốc độc thì người đó có bị ngộ độc và chết hay không Vua <cười> hỏi sắc rồi Vua này ổng cứ nhấn mạnh là nó không biết gì hết Cái kiểu mọi người nói đó Không biết thì không có tội Không biết thì không có sao có Vậy thôi Cuối cùng Na Tiên triệu cũng nói hỏi thẳng Thưa đại vương Một người ăn nhầm thuốc độc Mà không biết đó là thuốc độc Mà không nghi đó là thuốc độc Thì cái người đó ăn vô đó Có chết không Đó trả lời xong rồi Biết không biết thì thì vua mới trả lời đã là thúc độc thì biết không biết đều chết hết hỏi chưa hỏi rắc rối ông cứ nào, tiền mới nói tiếp một người bị rắn độc cắn nhưng y không biết đó là rắn độc không nghi đó là rắn độc không biết là rắn độc không nghi rắn độc tưởng là một cái con lươn nhỏ nhỏ thì kết quả thế nào thưa đại vương vua nói thì cũng chết phải well. không không thì cái chuyện mà biết hay không biết không quan trọng có biết không cứ bị cái chuyện xấu ác đó là nó có ảnh hưởng nên là tiên nói tiếp cái việc xấu ác phạm dưới bất cộng trụ là những tội nặng biết hay không biết nó đã ngấm vào tâm rồi nhưng thuốc độc đã ngấm vào cơ thể rồi biết hay không biết thuốc độc cũng mang tới chết người thì cũng vậy biết hay không biết nhưng mà cái giới xấu ác phạm giới xấu ác phạm trọng giới thì tất phải chịu trả quả đau khổ thôi cho nên chỗ tội báo nặng này ấy không thể là vùng đất thanh cao khô ráo cho các pháp xuất thế gian này nảy sinh đại vương nên hiểu như vậy nhưng mà có làm chưa Mới, mới nghe thôi Mới nghe bà vợ bày thôi Xém làm Nhưng mà ngừng lại được, được okay, Thành Thọ hỏi thôi, bây giờ đơn giản hỏi thôi Có một người vì vợ suối Đem mẹ bỏ vào rừng cho mẹ chết Dục bà trong rừng cho chết đi. Cái người đó ban đầu nghe Đồng ý Nhưng mà sắp sửa tính làm á thì suy nghĩ lại, đó, không được, cái này bậy quá, ác quá, không lành thì câu hỏi của cô này là, như vậy là người này có tội không. rồi khoan, theo cô là không có tội. rồi, ok. khoan khoan từ từ hỏi từng người một không tội, cô dỗ là, người này có tội không. rồi, là chưa có tội. rồi giờ người nào nghĩ chưa có tội, giơ tay lên. giơ tay lên, giơ tay lên người nào nghĩ là, là mới nghe nghe vợ nói mà nghe có lý nhưng mà chưa có ra hành động thì chỉ chỉ phản quyết là có tội hay không có tội ai nói không có tội không có tội giao tay lên một hai ba bốn năm sáu bảy ok chưa có tội rồi xong rồi đấy còn mấy người kia làm sao Một thanh trường nghĩ có tội hay không không cần biết ít hay không thầy hỏi có hay không thôi có tội hay không người nào nghĩ có tội giao tay lên thầy trả lời cho hết các quý vị chưa ra hành động thì chưa kể là tội tại vì tội đó cái mà được kết tội đó thầy nói lại tất cả giới và bị thọ là thuộc về những giới có hình tướng thuộc về thân và khẩu thôi chứ không có nói về ý tại nếu ý đó thì chúng ta bị tội hết nếu ý là tất cả chúng ta đều, đều có tội hết Nhưng cái ý mà chưa phát ra khẩu Chưa phát ra thân Thì chưa kể là tội Thầy có nói rồi đó Đứng đó muốn ăn cắp mà không có làm Thì cảnh sát không thể bắt được có hiểu không? Đó Cho nên tất cả những cái ý đó Nhưng Mình nghĩ xấu đó Thì tạo một cái ý nghiệp mà thôi Gọi là ý nghiệp xấu Thì ý nghiệp xấu đó, đó, nếu mình không tu tập để xóa trừ nó đó, Thì sau này nó sẽ thoát ra ngoài thân và khẩu Sẽ khiến mình phạm tội Nhưng mà tạo cái ý nghiệp đó, nếu mà mình không có diệt trừ nó đó, Thì sau này nó sẽ khiến mình phạm tội Nói chưa? Chứ không phải thông mới nghĩ nghĩ vậy là Cái người tu mà cẩn thận đó, thì phải giữ gìn ý nghiệp Còn người tu mà hạ cấp á, Thì phải giữ gìn thân và khẩu Được chưa Còn người tu cao cấp á, Phải giữ gìn ý nghiệp Còn khi mà không giữ gìn ý nghiệp để nó thoát nó thân và khẩu á, Thì thoát là làm tội Được chưa đó, Tức là ý vẫn muốn ăn cắp Nhưng mà thân giữ lại Thân giữ lại không Không cho ăn cắp Nhưng mà trong lòng vẫn, vẫn muốn muốn Thì sau này đến lúc nào đó đó Cái, cái, cái ý muốn ăn cắp nó quá mạnh Thì lại ngã gục lại ăn cắp lại Hiểu không? Nên trở lại đơn giản Trả lời cô Hinh Thọ Nghe bà vợ nói vậy Nghe có lý Nhưng mà suy nghĩ lại Không làm Chính vì vậy là Cái suy nghĩ lại đó là nhớ lại giới nhớ, nhớ lại có chánh kiến Nhớ lại những lời dạy Cho nên, cái đó không có sao hết Cho nên sám hối với lại Tội từ tâm khởi Đem tâm sáng thế mà thì sửa lại cái ý đó đi hiểu không? đó tức là mỗi lần mình nghĩ bậy nhưng mà mình chưa làm mình nhớ lại lời mình không làm nữa thì không có làm cái tội hiểu chưa? nên cái ý nghiệp á nó vẫn ra nhưng mà mình rất là dễ trừ tại vì nó chưa ra khỏi thân và khẩu thì chưa là kể là phạm giới đúng vậy Câu khẩu sàng tâm Phật là câu nó không có trúng. Câu đó là câu ngụy biện Câu đó là câu ngụy biện Cách nói ngụy biện Tức là Nó nói xấu, nó nói ác như vậy Chứ thật là tâm nó tâm Phật Tâm Phật là không bao giờ Có khẩu sàng được Thế đó là lối nói ngụy biện Khẩu sàng tâm Phật là ngụy biện Rồi, anh Tâm Thành bà, bà thầy, cái tội đôi hả? Đã. Tại vì khi giết người là cái người phạm tội giết á, là suối là tự tay giết, suối người giết, hay là thấy người giết hoan hỷ vui theo, thì là cái tội nó ngang nhau hết, Đã không có gấp đôi. Vậy có nhiều khi suối mà tao giết thì mình chưa phạm. Tại vì một cái phạm tội đó nó phải nó phải đầy đủ ba cái tức là một cái được gọi là tội nha quý vị thì nó phải có ba thời trác ý thí dụ như là thầy thì nói cái người này muốn người a muốn giết người b phải không thì người đó khởi lên trác ý là muốn giết người phải có cái ý đó rồi mới đi cầm dao đi tìm dao để giết rồi đi tìm người kia để giết mà đi ra hành động hiểu không Rồi mới nhào cứ đâm người kia chết Và đâm người kia là cái thứ ba Là hành động Là có ý giết Ra tay giết Và ra tay giết rồi đó Thì cái người kia phải chết Thì mới gọi là tội Ba cái Hiểu chưa Nhưng mà người đó có ý giết Cầm dao đâm người kia Nhưng mà người kia bị thương thôi Không chết Thì có bắt Có, có, có, có kể là tội giết người không? Thế có kể là tội làm thương tích thôi. Tội làm thương tích người ta thôi. Chứ không kể là tội giết người. Được chưa? nên Cái cái cái bà vợ đó, đó, bà xúi. À, xúi. Chồng đi giết mẹ. Nhưng mà ông chồng không làm. Thì bà mẹ không chết. Thì chưa kể là tội giết người. Thì bà đó là bà hạn cái tội khẩu nghiệp khẩu ác. hiểu chưa. mà ngay cả ông chồng ông cũng đi dục bà mẹ rồi nhưng mà đem về tức là cũng chưa có giết là mẹ, mẹ mình thì cái đó là nó lại nó nặng thêm một khúc nữa nhưng mà cái tội nó chưa có complete hiểu không được kể là tội giết người khi đầy đủ ba yếu tố người đó có ý giết người ra tay giết người và cái người kia phải chết Thì mới kể là giết người Còn bây giờ có cái, cái chuyện nó gọi là ngộ sát Không bị xít tại Volontae Tức là người đó Không có cố ý giết Rồi cầm dao đi xuống bếp đó. Đang cầm dao mà vội vàng quá Cầm dao chạy nhà chạy để vô làm bếp Chạy sao đụng tay cái dao đâm bụng Người kia chết Thì có chết Nhưng có đâm Nhưng mà thiếu cái đầu Là người đó không cố ý giết Đó thì cái đó, đó là cũng là phạm vào cái tội giết người nhưng mà cái tội nó rất là nhẹ tại vì không cố ý giết ngộ sát thì những trường hợp đó khi mà ra tòa người ta sẽ cãi luật sư với lại con tòa về là đồng ý công nhận là tội đang ngộ sát tại vì không cố ý giết thì cái tội nó phải nhẹ hơn là cái tội cố ý giết hiểu không? cho nên nó mới chia ra là uh, giết là không đi được gây đưa tiền được gây thoát tiền được gây hiểu không? Nó có nhiều cái trình độ First degree, second degree hay third degree Nó cho nên tùy cái, cái cái sự tác ý Cái này thầy nói thêm Trong trình người ta nói vậy thôi Câu hỏi này nó khác vị Là phá phạm giới rồi Đi tu lại có đắc đạo quả không Thì không đắc đạo quả Nhưng mà đi tu lại Có được hay không Tức là Người đó đã phạm giới rồi có rất nhiều trường hợp như các đệ tử của đức phật có những người phạm giới đó có những ông mà đầu tiên á phạm giới đó đó không đức phật nói sau đó phật vẫn cho người ta tu nhưng mà thì người mới được đi tu lại thôi vẫn cho tu nhưng mà không cho thọ giới tức là vẫn có thể cho người ta tu thôi nhưng mà không có cho thọ giới ừ, tức là không có, có tẩy trừ nhưng mà tại vì trong này thầy nhấn lại là ông vua này cũng hỏi có đắc đạo hay không na tiên trả lời không đắc đạo tức là không chứng quả thánh được nhưng mà vẫn có thể tu lại cái này thầy nói thêm thôi rồi bây giờ câu kế tiếp là 152 đó mình mới sang câu này là mình sẽ thấy bây giờ câu này cũng hay cư sĩ mà phá giới đó với lại sa môn mà phá giới đó hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao rõ chưa tức là người cư sĩ bình thường mà phá giới phạm giới Là cái người mà sa môn thế là người xuất gia cũng phạm dỗ thì hậu quả tội lỗi nó ra sao tội lỗi nặng ra sao ông vua đã có hỏi nhiều cái hay lắm chính người xuất gia mình không có không có biết nha quý vị nhưng ông vua mới hỏi là tu hành mà phá giới là tội nặng rồi phải không đại đức la tiền nói đúng là vậy ông hỏi tiếp vậy thì một người cư sĩ phá giới và một sa môn phá giới ai tội nặng hơn ai lại biết na tiên mỉm cười đại vương thử phát biểu ý kiến của mình coi sao vua mới nói vâng theo chẩm á cả hai cùng pha giới thì chắc sa môn tội nặng hơn na tiến hỏi tại sao vua mới nói vì sa môn ăn cơm của thí chủ rồi thọ nhận sàng tỏa y áo thuốc men đều là nợ của thập phương tiến thí Sa môn cần phải giữ gìn phẩm hạnh để làm gương Để dạy dỗ, thiện tín, môn đồ Chỉ chừng ấy thôi Chẳng đã xác định là Sa môn phải mang tội nặng Tối thiểu là phải bị tội gấp đôi So với cư sĩ Nghe có lý không để Nghe Na Tiên trả lời là sĩ, Lời của đại vương chỉ đúng Có một nửa thôi Chỉ đúng một nửa Và sai một nửa Một nửa đúng là gì Và phá giới thì phải mang tội môn nữa sai là đại vương không biết rõ những phước báu của phẩm mạo Sa môn là vua mới nói xin đại đức giảng cho nghe đây là Na tiện trả lời người cư sĩ phá giới đó thì mang tội nhưng mang tội ấy đó chỉ hại cho mình nhưng chẳng lợi ích được cho ai còn Sa môn ở phá giới đó tuy có hại cho mình nhưng còn giúp ích cho rất nhiều người khác Đại vương có biết không? Vua Melinda lắc đầu Phá giới mà còn lợi ích cho người khác hả? Hòa thật chậm chưa nghe lọt tai Mà phải nói là Chói tai nhất cả tai nữa Nghe gì ngược đời quá Phá giới mà lợi ích hả? Mày nghe không nổi hả? La Tiên mới trả lời Đại vương sẽ thuận tai Khi nghe những đức tính phẩm mạo của sa môn Dù y phá giới Xin Đại Đức nói cho nghe coi Rồi, Thưa Đại Vương Một Sa Môn phá giới đó Nhưng Y còn trong phẩm mạo của Sa Môn Y còn đức tin đối với tam Bảo Y có pháp học Có tiếng nói Tiếng nói của Y có giá trị trong hàng tăng lữ Thì chúng ta không nên xem thường vì sao Vì Y Tức là vì người đó được bảo trợ nâng đỡ bởi 10 đức tính sau đây Cho nên sao? Tên Sa môn phá giới Đương nhiên là có tội rồi Nhưng mà vẫn có những cái đức tính khác Nó vẫn trội hơn là người cư sĩ đây mời đức tính sau đây Là tiền kê ra Thứ nhất là Y biết cung kính Đức Phật Thứ hai Y biết cung kính Đức Pháp Thứ ba Y biết cung kính Đức Tăng cung kính Phật tam bảo Phật tăng thứ tư là y biết cung kính các bậc phạm hạnh thứ năm y biết dạy Pali y và chú giải thứ sáu y có học pháp và nghe pháp nhiều thứ bảy giàu phá giới tức là phạm giới đó. nhưng khi đi đâu y cũng vẫn giữ gìn tư cách phạm mạo của mình Biết thu thúc thành khẩu ý Không để cho bất cứ ai Cười chê tư cách của người tu Cái người Sao môn nó có phạm giới rồi Nhưng mà lúc nào đi đâu cũng phải Tại vì vẫn còn mặc áo tu mà Cho nên không có được cả. Mặc áo tu không có được đi vô cái nơi nhảy đầm được Không có đi vô quán ba được Được không Còn người cư sĩ phạm giới rồi Vẫn đi vô nhậu nhẹt được Còn thầy này phạm giới Nhưng mà lỡ phạm Nhưng mà không có vẫn còn đầu trọc áo tu nên là không có dám đi vô mấy chỗ nhảy đầm ăn thịt uống rượu nhậu nhẹt đó, đó đó quan trọng đó, thứ bảy đó thứ tám mặc dù phạm giới rồi nhưng y vẫn có khả năng hướng dẫn và lãnh đạo đồ chúng thứ chín là dù trong hoàn cảnh nào y cũng giữ được phẩm mạo sa môn tăng tướng vẫn còn là kẻ dìu dắt hướng dẫn nâng đỡ các hàng xuất gia hậu học học cái này quan trọng đó. cái câu này nó, nó ngay giống như hồi nãy đó là quý vị thấy cho nên thầy nói trước hồi nãy đó hồi nãy đó, là Phạm giới ba là gì đó là không có đắc đạo hết nhưng mà cái người đó đó cái vị sa môn đó, đó vẫn giữ gìn phẩm hạnh của mình rồi gi giữ gìn hình dáng Giữ gìn danh dự cho tâm bảo Đó Vẫn tiếp tục dìu dẫn Nâng đỡ các hàng xuất gia hậu học, học. Thứ Mười Giàu phá giới nhưng y vẫn làm chỗ khuất lấp Không cho ai hay biết Tức là sao Tức là mặc dù là Người ta phạm giới Cái vị đó phạm giới rồi Mà không ai biết hết Thì vị này vẫn cố gắng giữ gìn cái đó Làm chỗ khuất lấp tức là sao tức là phạm giới mà không ai biết thì vị đó biết mình có phạm giới nhưng mà vẫn cố gắng giữ gìn đầy đủ hết để mà làm mô phạm cho những người khác cái này thầy phải nói nó hơi khác nha khác với những vị phá giới mà tự tung tự tác tức là cái này là cái này là phạm giới biết mình phạm xong sau đó cố gắng giữ gìn lại còn cái người mà phạm xong rồi cứ mặc kệ à, ok vẫn đi vô Chỗ nhà hàng kêu rượu bia ra uống Kêu thịt Heo quay ra ăn Bất kể Thì cái đó là quá tệ. Còn cái vị này có vị hiểu rõ không Câu này là vị này, này Đây là cái câu số 7 đó Giàu phá giới nhưng mà khi đi đâu vẫn giữ gìn tư cách Phẩm hạnh của mình Biết thu thúc thân khẩu của mình Không để cho bất cứ ai Chê cười tư cách của người tu. Nó khác nha Cái gì không? đó tức là cái người đó lỡ phạm, người ta biết là nhưng mà người ta phải giữ lại, vẫn tiếp tục giữ để tu tập. Còn cái người phạm rồi đó mặc kệ, nó vẫn mặc quần áo tu, vẫn hút thuốc, uống rượu, bất kể gì hết. thì cái đó là hoàn toàn khác. có gì? đó hai cái khác nhau không? Đó. chính vì vậy đây là mười đức tính. Nga tiên nói, thưa đại vương nhờ mười đức tính ấy mà Sa môn phá giới vẫn tốt hơn là người cư sĩ phá giới nhiều. Sa môn phá giới mà hội đủ mời đức tính trên á thì sẽ còn mang đến lợi làm rất nhiều cho thiện nam tín nữ. Nói rõ hơn sa môn phá giới cũng làm cho thành tựu và bố thí, thành tựu và cúng dường của đàn na thí chủ tất cả thầy có 10 trường hợp lợi ích, mười lợi ích cho làm mặc dù phá giới rồi vẫn còn làm lợi ích được thành mười cái lợi ích thứ nhất là gì do vì giữ gìn cái phẩm mạo tăng tướng bên ngoài trong sạch có giới bên chồng không biết nhưng mà bên ngoài vẫn giữ gìn trong sạch cho nên sẽ khiến cho người thí chủ phát tâm trong sạch bộ thí rồi thứ hai là trong phẩm mạo sa môn đang đi trên lộ trình của pháp lành vị này vẫn dẫn đường cho thí chủ bước theo để học cái hạnh bố thí cũng dường. Tức là sao ở đây nó nó đi vào cái y pháp bất y nhân. hiểu không Tức là cái, cái vị đó, cá nhân vị đó đó, làm gì không biết. Nhưng mà cái vị đó vẫn tiếp tục dạy đạo, giảng đạo, làm lợi ích cho Phật tử. Và Phật tử đương theo đó, họ vẫn làm lợi ích được. Thì cái chuyện đó vẫn là ok. Thì hiểu không? Chứ không phải là, thầy này bậy quá phá giới, cũng la lạng lên cái này là cái vị này là phạm giới nhưng mà đây là chưa có nói là biết hay không biết Phật tử biết không biết Nhờ cá nhân vị đó, đó phạm giới như vậy nhưng mà họ vẫn giữ gìn phẩm mạo vẫn tu tập đàng hoàng đó, thì vẫn làm lợi cho, cho những cái tội đó Na tiên nói là cái tội Đúng không không có giống như người cư sĩ Na tiên còn nhớ thứ khác nữa thứ ba mình phải hiểu cái này đó trên thì quý vị sẽ không có luôn luôn đả kích những cái vị thầy mà phạm giới nếu mà họ phạm giới mà họ vẫn tiếp tục tu hành đàng hoàng thì không sao hết chưa khi nào phạm giới mà họ tự tung tự tác hiểu không tức là họ không giữ gìn nữa thì lúc đó là không có được Còn cái vị này tức là người ta đi ngang qua người ta té hố người ta đứng dậy người ta gãy chân người ta băng bó người ta đi tiếp nó khác nha quý vị phúc phiền hiểu chưa? đó chưa mình mình không có phải là cái thấy ai phạm giới phá giới là mình chỉ trích tùy theo khi người ta té xuống hố rồi người đứng lên người ta làm cái gì tiếp thì cái đó quan trọng thứ ba nè là cái vị mà sa môn phạm giới đó là vẫn làm cho sự bổ thí của thí chủ có kết quả do thực hiện pháp nhỏ pháp lớn của tăng sự tức là cái vị thầy đó vẫn làm tiếp tục cái phật sự là đầy đủ hết thực hành mọi phận sự do sự chỉ định của tăng tức là tăng sai cái vị sư đó phải làm những cái gì đó vị nó vẫn tuân hành làm đầy đủ hết thì vẫn làm cái nơi cho thí chủ xứng đáng được thí chủ cũng dường bố thí thứ tư là vị đó vẫn còn làm pháp lương nhờ do quỷ y tam bảo là lý do làm cho việc bố thí của thí chủ được thành tựu tức là Thí chủ đó, mình biết vị sư đó pháp giới, pháp giới, phạm giới Nhưng mà các Phật tử khác không biết Cho nên khi họ tới thấy vị đã tu hành đàng hoàng Họ vẫn cúng dường mô thí Thì cái người đó, đó cái thí chủ đó, đó họ vẫn vẫn có phước như thường Có biết không? Tại vì khi họ cúng dường mô thí, họ không biết vị sư đó phạm giới Họ cúng dường mô thí với cái tâm thành Thì cái gì cái tâm thành đó của họ, họ đạt được công đức Cái này nó rắc rối vậy đó quý vị Thứ năm Là do còn thọ trì những pháp đã thọ Không ở lâu một nơi Không dính bắt chu sứ Các bạn nói những cái vị mà tu hành đồ đà đó, Thì họ phạm giới Nhưng mà sau đó những cái pháp mà họ lại Thọ trì họ vẫn tiếp tục Thực hành Tức là sao Mình Nói như họ đã thầy nói đó Họ đi đường họ lỡ thụt hố Họ đi họ rớt xuống hố nhưng họ lại đứng dậy họ lại đi tiếp còn có những người khác thụt hố rồi cái cho thụt luôn thì cái đó là khác hiểu chưa sáu là vị này có nghiên cứu học hỏi giáo pháp nên vẫn còn là đám ruộng tốt cho thí chủ bộ thí gieo nhân lành tức là vị đó phạm giới mình không biết nếu mà cái vị đó phạm giới hay không mình không có biết nhưng mà vị đó vẫn tiếp tục Giảng dạy Phật Pháp cho tất cả mọi người Thì vẫn là cái ruộng tốt cho thị chủ gieo cái nhân lành Chính vì vậy cho nên đó, Phật tử đó, Không có nên nhỏ ngó để ý nhiều về Về gì? Về đời tư của Tăng Ni Tôi hiểu không? Mình nhỏ ngó nhiều để ý đời tư của Tăng Ni quá đó, Là mình hại mình Nhòm ngó là mình hại mình còn cái những người khác là ta không để ý, người ta tới người ta không biết ông thầy này tu hành sao hết á có phạm không phạm chỉ cần biết ông thầy này ông lên tục kinh rồi ông giảng đạo rồi đi đứng làm đàng hoàng hết là người ta cũng vừa bố thí thôi là những cái người đó của họ được phước biết hiểu không còn mình nó một soi mói ông, ông thầy tụng kinh sống đi đâu xuống bếp này ông đi ra ông nhậu theo dõi rồi nói oh, ông thầy này ông tụng kinh sống đi nhậu ví dụ như vậy đi Tự nhiên là mình xanh cái tâm bất kính rồi mình sanh cái tâm thù ghét rồi mình xin cái tâm mà nhàm chán đối với tâm bảo thì hóa là mình hại mình có hiểu không chính vậy cho nên phật mới vậy là y pháp bất y nhân rõ chưa tức là đừng có để ý đến đời sống đời tư của những cái vị tu hành ta người ta làm gì kệ người ta mình chỉ biết mình tới đó tới để học pháp tu tập bố thí cũng dường có vậy thôi thì mình vẫn được phước và thanh thọ. Kết để... tội là sao? Tội là cô thọ giới và làm những cái chuyện phạm giới thì gọi là có tội. Làm những chuyện xấu ác là có tội. Còn cái chuyện này là là cái chuyện gọi là cô đồng ý hay không đồng ý? Được không? Nhân đây thầy cũng nói luôn cho quý vị Quý vị Phật tử hay xài chữ sám hối đó. Con xin sám hối thầy Hay là làm gì đó Cứ hay xài chữ sám hối Thầy có, có, có sửa cho vài người rồi Thầy nói quý vị làm gì Không trúng ý thầy đó Thầy quý vị chỉ xin lỗi thầy thôi Hay là làm cái gì buồn Phật Bạn đạo đó Thì xin lỗi thôi chứ không có xài sám hối Mình chỉ sám hối Xài chữ sám hối là khi mình phạm giới Thầy nhờ có vị đi ra quét quét vườn Quét lá đây. Quý vị không làm Quý vị vô nói con xin sám hối Thầy không có xăm hối Đúng rồi xin lỗi thôi Con xin lỗi thầy Con mê mơ ngủ quá Ngủ say quá Không dậy Quét chùa được Xin lỗi thầy thôi Con sám hối tại cái đó không phải tội Thầy sai đi ra quét chùa Mà không chịu quét Thì xin lỗi thầy thôi Con sám hối sám hối là khi khi nào mình phạm tội Phạm giới Làm cái Điều tội nặng Thì xâm hối là từ nay trở đi mình không dám làm nữa Hôm nay thầy nhờ Sai quá chùa mà Buồn ngủ quá ngủ quá, cho nên Đã rồi không dậy quá chùa Xâm hối thầy xâm hối mai mốt lại ngủ lại lần nữa Thì cũng vậy thôi Sám hối là ráng cố gắng không làm lại nữa Đó là những cái tội nặng Còn giờ cô này cô, cô hỏi là cái vụ mà Cô thấy Những, những Cái chùa đó để cho những Nữ Phật tử tới mặc mini drip, Mặc váy mặc gì nhảy búa ca hát xong đó, Trong tránh điện. tránh điện Thầy hiểu rồi Cô khuyên một lần thì người ta nghe Hồi nãy cái vị sư đã nói cho cô rồi Cô thấy rồi Sư nó sợ nói mất lòng Phật tử Tức là vị sư đó Sợ Phật tử không tới chùa Có vậy thôi Thầy hiểu rồi Thì thôi bây giờ cô lễ lớn người ta tới người ta uh, người ta nhảy múa đó, thì ngày đó không tới cô làm vậy là rất là tốt tức là chùa đó, là mở cửa cho người nào muốn nhảy múa đó thì tới ngày bốn ngày lễ lớn còn người nào muốn tu đó thì tới bốn ngày lễ nhỏ <cười> họ nghe cô không tới là chuyện của người ta cô nói thật là chuyện của cô còn người ta người ta bắt chước cô hay là ta, ta thấy đồng ý với cô người ta không tới làm sao Rồi thầy hiểu rồi, mà cô tới lại lễ lớn hay lễ nhỏ Vậy là giờ là cô tu khá hơn rồi Vậy là bây giờ cô tu xả khá rồi, là tốt rồi, giờ là tốt lắm rồi Cô làm vậy rất là tốt Để nói cho cô hay nè Cái chùa đó không phải là cô là trụ trì Mà chùa không phải là cô Thì cái chùa đó Cái vị trụ trì đó Mình phải thấy cái nào là phần của mình Cái nào không phải phần của mình Mấy người người ta tới nhảy nhót Mà thầy trụ trì đã thấy không sao á Thì đó là chuyện của thầy đó với người ta Mà cô đồng ý thì cô tới Cô không đồng ý thì cô không tới Có vậy thôi Cô hiểu chưa Thầy nói lại nha Cô bị tới một cái chùa nào đó Nếu chùa đó có cái sinh hoạt nào Mà mình thấy đồng ý Thích hợp thì mình tới Mà chùa nào mình tới Mà mình thấy Cái chùa đó có những cái sinh hoạt Là nó không hợp với mình Hoặc là mình thấy nó trái tay gai mắt Thì mình có quyền không tới Không ai bắt mình phải tới hết Và cái chuyện nhảy nhót múa ca hát Văn nghệ văn gần đủ thứ đó Đó là chuyện của vị thầy trụ trì đó Và các Phật tử đó Không phải là chuyện của mình Nếu mình thấy thích hợp mình tới Mà mình thấy không thích hợp mà không đúng Thì mình không tới Mình không cần thấy buồn phiền Không cần phải tức giận, không cần phải nghĩ xấu cái vị đó. Tại vì sao? Đó là nghiệp của người đó. Không phải nghiệp của mình. Mình không chịu trách nhiệm như cái chuyện đó. Hết. Nếu mà cô không nói gì hết để cho vị thầy đó cả đám nhảy nhót mà cô xuống địa ngục đó. Thì lúc đó cô phải lên tiếng. Còn bác người ta nhảy nhót, ta làm gì người ta xuống địa ngục, cũng phải chuyện của mình. Là Điều thứ tám Là cái vị mà Sa Môn phạm Giới đó cả là nơi nương nhờ bảo trợ nên sự cúng dường của thí chủ vẫn mang phước báo cho họ, hiểu không? Thứ chín là do đức tin, cái vị mà sa môn phạm giới đó họ có phạm nhưng họ vẫn còn chi kiến thay rõ đức phật là bậc tối thượng, cao thượng, quý báu nhất trong tam giới, họ vẫn quy y phật, vẫn nương nhờ đức phật, nương tựa đức phật, cho nên họ vẫn còn có phước. Mười là họ có công đức quét dọn. Nơi làm lễ phát lồ nên sự cúng dường Của thí chủ vẫn có kết quả tốt đẹp Nên là phải nói đơn giản là vị thầy đó phạm giới Nhưng mà vẫn giữ chùa sạch sẽ đẹp đẽ Quất chùa đầy đủ cho Phật tử tới Tu tập vẫn còn tốt như thường Rồi thôi chúng ta ngừng ở đây Mời quý vị hồi hướng Nguyện đem công này Hướng tất càng Đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đặng.